Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com. Chương 32 Có tiền Ngoài ra còn có một việc. Hiện tại ta đang thuê nhà ở. Nơi đó nằm nhân ra vào cũng không tiện. Cho nên hướng tả, người quỷ khuất một chốt. Trước tiền cứ ở trong cửa hàng. Qua một thời gian ngắn, ta lại đi thuê chỗ ở cho ngươi. Trong bán hướng tả, sợ qua một điểm dị sáng không thể nhận ra. Đi theo công tử, gây nào mà không biết. Có người đối xử tử tế với hạ nhân, cũng có người lo lắng cho hạ nhân. Nhưng sẽ không có khả năng vì không tìm được một chỗ ở tốt cho hắn, mà cứ mặn lại hiện lên về ai nãy. Điều này khiến hướng tả nhìn chủ tử mới mà công tử xây hắn tới hầu hạ bằng một con mắt khác. Hắn cũng nhận thấy nàng không đối đại với hắn như với hạ nhân. Hoặc là vì trong nhận thức của nàng, nàng cũng không vì bọn họ là hạ nhân mà xem nhẹ. Bất kể như thế nào, người như vậy rất khó khiến người ta không yêu thích. Hướng tả nhẹ nhàng tỏ ra, nếu như công tử tận sự đưa hắn đi hào hạ một đại tử thư điều hòa, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, khi biến rưỡng chủ tử này là người dễ hầu hạ, hắn vẫn tận cao hứng. Đang thức tình nào biến đựng suy nghĩ của hướng tạ, không có biện pháp. Nàng sống gần 30 năm ở thế giới kia, luôn nghĩ cả đời sẽ suy nghĩ vì cán em trai em gái trong cô như viện. Đột nhiên, thân phận lại có sự thay đổi lớn như bây giờ. Quan niệm đã hình thành tự lâu trong đầu nàng, cũng không thể nói bỏ là bỏ. Dù nàng biến ở đây, cũng có một số nhà có tiền, đối với hạ nhân động chúng là đánh mắn, có ba người như cỏ rá. Theo như pháp chế của xã hội, nàng sống kiếp trước, đối với xã hội phong kiến lúc này, nàng còn chưa tính ứng được. Nói lại rõ ràng chuyện trong cửa hàng sông, lại ở bên cạnh chiếu có một ngày, trang thư tình cứ yên tâm nhàng hạ. Tuy rằng hoa văn còn đủ dùng, nhưng mỗi một ngày lại giảm bớ, còn ở chỗ máy dạy nương cũng càng ngày càng giảm đi, thời gian rảnh của nàng lại càng ngày càng ít. đánh không được mưa càng lúc càng lạnh. Một lát nữa mưa đến, không mặn thêm áo sẽ không chịu nổi. Trương Tố Nhi cẩn thận, bỏ đồ thi sông vào trong rổ, xoa xoa tay. Thế rằng, nàng không biết đây là loại vải dịch gì, nhưng cầm ở trong tay tất nhiên biết là vật quý giá Trong ngày thường đều tận chú ý, sợ làm dơ, làm hỏng. Khi tí đệ thư tình chuyển đến sống, cuộc sống của nàng ngày càng tốt hơn nhiều. Không chỉ có người làm bạn, sinh hoạn cũng dư dã không ít. Hiện tại, thứ tình lại đem tiền đặng cộng trả cho một bộ áo nàng làm. Không cần nàng làm nhanh, chỉ cần làm tốt. Lúc trước, doanh nương không đồng ý với đề nghị này, chứ nàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Vốn chỉ nghĩ sẽ giống đựng cho thư tình. Bất quá mấy ngày trôi qua, nàng cũng biết là nàng chiếm tiện nghì. Nàng không phải người không khéo, nhưng cũng biết đạo lý làm người. Bạn hàng tháng nàng có thể kiếm ra điều nhiều hơn lúc trước mấy lần. Tài ít nhiều đều nhờ thư tình. Tài trang thư tình cũng có chút cứng, giấc khoáng bùng bóng hoạn động thả lỏng bàn tay. Vừa xoa tay vừa nổi. Đã đến giữa tháng 10, trời ngày càng lạnh, ta tính đi mua một chiếc xe ngựa. Thứ hàng đều đi hỏng vào lúc sáng sớm như vậy. Đúng là thời điểm không tốt. Nếu vì lạnh mà phát bệnh, ta sẽ đau lòng. Tú Nhi nói, có dư tiền mua cũng tốt. nhưng mà Mã Phu cũng phải thuê một người. Thư tình đã để hứng tả chúng ta từ hàng đến trường học cũng được. Dù sao cũng không dùng đựng bao lâu không cần tiếng xấu tiền kia. Nhớ tới khi nàng mua ba người kia, Trương Tố Nhi cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Trong thư tình còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nhan Nghị muốn nhờ Tố Nương làm thêm hai cái nữa. Còn muốn cố định một đội ngũ làm đồ mái sẵn. Nắm giữ ở trong tay người khác Tổng không phải như vậy hội sự Nhớ là có người nổi lên ý xấu Nắm chặn lấy nguồn cung cấp này Chịu thiện vẫn là nàng Vừa nói ra chủ ý này Trường Tố Nhi liền vỡ gật đầu Tuy rằng ta không hiểu việc này Nhưng cũng biến đạo lý Tiên tài động lòng người Cửa hàng của người làm ăn buồn bán tốt Có tránh khỏi có người đỏ mát Đến lúc đó chuyện không may sẽ đến Người chỉ là một tiểu con đường sao có thể đấu lại với tất cả bọn họ vẫn nên nắm tốn tất cả trong tay mình. Đúng vậy, về phần những tú nương kia thì phải nhờ đến dịnh tỷ tỷ hỗ trợ. Xem Xe có thể tìm thêm vài người nữa đến hay không. Mặt khác, không phải tìm vài người đến làm đồ mai sẵn. Việc này tốt nhiên tỷ có biện pháp gì không? Cô nương nhà ai cũng đều sống bằng một ta kiêm chỉ. Muốn tìm ra mấy người có thủ nghệ tốt cũng không khó. Cái này ta có thể đi hỏi thăm một chút. Vậy thì ta sẽ không khinh khí với Tú Nhi Tỷ, ráng thức tình triêu gạo cầu, thở dài. Ta không phải là người ở địa phương này. Có một số việc muốn làm được phải dựa đến những người ở đây. May mắn khi ta đến Vũ Hội Nguyên đều gặp được những người hảo tầm. Trưng Tú Nhi nói, Mọi người đều như vậy. Người đối tốn với người khác thì người ta mới đối tốn với người. Người nếu không tốt thì Thứ Thành cũng sẽ không đưa người đến chỗ của ta. Tự nhiên cũng sẽ không nói đến những chuyện sau này. Trường Tố Nhi nhìn sát trời. Người tiếp tục làm đi, ta đi chúng bị cơm trưa, một đáng Từng Yến sẽ trở lại. Trong cửa hàng có 5 giờ thương Tố Nhi sẽ không tiếp tục đi đến cửa hàng. Hai ngày này đều là Từng Yến trở về lấy cơm trưa. Trời mưa không lớn, nhưng lại mưa liền tiếp ba ngày. ra ngoài đi vài bước thì già liền ẩm, trang thứ tình dương khoáng không ra khỏi cửa. Thấy hoa văn đã vẽ đủ, liền cân nhắc đến việc khác. Cỡ hàng buồn bán ống định, thấy rằng không có tốt như ngày đầu tiên, nhưng mỗi ngày đều thu vào khoảng 100-200 đến 200 lượng. Như vậy, tiền trong tay nàng hiện đã dư giả, liền sẽ có chỗ để dùng. Đang tư tình, theo Trương Thư Thành đi xem xe ngựa. Thu xe thì không cần, nên giá sẽ không quá trá. Nàng dự đoán sẽ khoảng 100 lượng, thế cũng không phải không khăm nổi. cũng đã chọn được 5 người làm trò mái sản Tuy rằng có hơi ít một chút, nhưng là chỉ cần làm ăn phát đạ, sẽ khiến các nàng nhìn thấy lợi ích thực tế về sao. Bàn hũ đã mang theo bàn hũ, xuất người đến cửa hàng sẽ nhiều hơn. Bây giờ còn có vô nương tự giúp đỡ bên kia, hàng cũng không cần gấp như vậy. Chỉ có chuyện tu nương không dự tính được thuận lợi này. Phủ hỏi nguyệt có 12 tiệm thiều có danh tiếng. Tố nương tay nghề tốt đã sớm chia ra mọi chỗ. Những người giống như dịch nương bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải là một mình thì cũng là rất ít. cửa hàng của nàng mới khai trường liền buồn bán thuận lệ như vậy. Hiện tại, những người cùng nghề đã sớm để tâm. Biết nàng muốn lôi kéo người về sẽ càng cẩn thận đề phòng. Tay nghề không tốt thì tố nương cũng không thể dùng. Thợt may ở nhà hay thợt may ở cửa hàng đều có thể làm được. không đi xuân tới, để có lời thì phải có giảng đồ thiêu độc nhất vô nhị. Cho dù nàng có là một họa sủy tiêu luyện sắc xảo, thì cũng cần phải có tú nương tay nghệ tốt và tài năng, có thể làm được những đồ thiêu bán ra với giá cao nhất. Giận tỷ tỷ, chỉ cần tỷ có thể giúp ta kéo người về, không cần chờ 3 tháng sau, ta lập tức lấy đề nghị giống như lúng trướng ta nói với tỷ làm điều kiện trao đổi. Tỷ cũng thấy, việc làm ăn buồn bán trong cửa hàng rồi đẩy. Không cần gạt người, người bán hai bạc cái cũng không bằng đưa qua tay ta liền có thể bán 12 hai. rằng chỉ như vậy mà nói, người chỉ có thể nhận được ba phần như lúc trước, nhưng hoa văn cũng phải chệt đều không cần người trả tiền. Không nhiều hơn, thêm một bạc hài cũng không được. Một kiện ngơ làm ra, nhiều nhân cũng kiếm được một lượng bạc, cũng không xem là giá cao, dù là giá góng cũng không được như thế. Bấn tranh thiêu hoa vàng bà bọn họ làm được. Nếu như treo ở trong cửa hàng bán mươi lượng, ta bán cho khách hàng ít nhất phải 20 mươi lượng. Nhưng ta sẽ tự trong tay các người thù lên. nhưng như là giá bình thường lúc trước, bộ trứng này bao nhiêu tiền, chắn dễ tư tỷ không cần ta nhiều lời. Ban ngày đầu tiên cửa hàng khai trường, dạy nương liền hối hận. Xóm biết cửa hàng làm ăn tốt như vậy, ban đầu nàng nên đồng ý đề nghị của trang thư tình. Măng thấy túi tiền to chuẩn bị đưa vào túi của chính mình sẽ bị người khác đột mất Mấy ngày nay Năng cũng ăn không ngon, ngủ không yên Là nghe được Năng nói lên giá đã định Năng liền vỗ ngực mở miệng Yên tâm, điều kiện của người đương nhiên là tốt Ta cũng sẽ cố kiếm đến vài người cho người xem qua Chỉ cần đem đồ thiêu này bà lên giá Ta cũng không tin không có người động tâm muốn mua về Tăng Thứ Tình cười công công khỏe mát Nhìn giống như mộng tiểu hồ ly. Không cần làm cho những tiệm thiêu kháng bất mạng mới tốt. Chúng ta chỉ là cửa hàng nhỏ, đáng tội không nổi. Yên tâm, ta sẽ không như vậy. Tiếng người đi, trang thức tình liền đã nụ cười. Có tiền, có thể bắn bị say cõi. Có tiền, cũng có thể khiến cho người ta tận tâm tận lực làm việc. Đời trướng của nè, thì không phải người làm ăn, nhưng lại bị người ta đào hổ. đây này, nàng không nghĩ sẽ rơi vào hố mà người kháng đào một lần nữa. Tất nhiên sẽ phải chịu thiện ăn hờn Nói chung, nếu mắt biết nhìn xa hơn, mắt không cũng không so tiện hờn cùng người khác. Giữa trưa, Tân Yến trở về lấy cơm, còn thuận tiện nói một câu. Chúng quầy, có vị bạch công tử tìm ngài, đó là buổi chiều sẽ lại tới. Đó là muốn gặp nàng ở cửa hàng vào buổi chiều. Trắng thức tình và Tân Yến cùng đến cửa hàng. Không có nơi điểm muốn làm ngạch ý hẳn, người như bạch chìm sẽ không có chỗ nào cố kỵ Nàng cứ hết phải giữ thanh dành cho tủ nhi tỷ, không thể để cho hẳn đi vào nhà. Vừa Và xâm xếp hoa vàng, bạch chìm đã tới rồi. Như trước kia là một thân tử y thiêu mạng Đà La. Bạch công tử tìm ta có việc sao? Người đón xem ta mặn bộ quần áo này mấy ngày rồi. Có quan hệ gì với nàng sao? Cũng không thể nào mặc tự ngà đỏ lấy tới hôm nay đi. Ta muốn thay đổi. Trang thư tình ngộ ra, âm thầm cảm thấy may mắn khi thuận tài đem theo kiện trang phục ngày hôm qua tốt nhi tỷ tỷ vừa mới làm xong. Ngay rồi liền đi vào phòng trong lấy ra đưa cho hắn. Mới làm được một kiện. Tốc độ Tuy chậm một chút, nhưng ta cam đoan là chất lượng tốt. Bái dễ anh thiên tàm ti làm thành siêm y. Cầm ở trong tay cảm giác rõ ràng không giống với những loại vải khác. Bạch chim những ánh mắt trên mộng đó hoa bỉ nghẹn Không biết vì sao hắn lại cực kỳ tính loại hoa này. Lúc trước hắn chưa từng xem qua hoa. Mượn phòng dùng một chốt. Nói xong cũng không đợi trang thư tình đáp ứng liền thẳng hứng đi vào trong phòng. Hứng tả vợ nói. Chứng quậy ta vào xem. Trang thư tình gật đầu. Cảm thấy cũng có chúng hoài nghi. Bài công tử có phải không tự mặn quần áo được? Nàng đúng là xem thường bạch chim. Hắn nhiều năm chạy theo mẫu thân ở bên ngoài, còn có thể làm ra những chuyện vượt qua tất cả dự kiến của mọi người. Hứng tả đi ra liền đóng cửa lại, anh lễ rồi tiến lên giúp đỡ hắn sửa sang lại. Bạch chim hắn, mẫu thân đã ra động tác thoải mái, nhàng nhạt hỏi. Buồn bán thế nào? Xem cửa hàng này làm ăn cũng không phải quá tệ. Mỗi ngày thu vào khoảng hơn 150 lượng, không quá nhiều cũng không phải quá ít. Chuyện hướng tím tụng sữa đồ, ứng tả thấp dọng nổi. Chúng quầy lúc trước hắn chưa từng buôn bán, rất nhiều chuyện lung trướng cũng không nghĩ đến. Hiện tại mới bắt đầu, đều đem lỗ hỏng từng chốn từng chúng lấp đầy. có hạ sợ sẽ khiến nàng hoài nghi, một số việc cũng không dám xem mồm vào. Việc này các ngươi không cần phải xem vào, khiến nàng chịu thiệt một chốt. Khi chịu thiệt thì tự nhiên sẽ có kinh nghiệm. Bà Chìm giống như đã quên bác người này là hắn phá trến. Khiến hắn nói như không xem ra gì vậy. Rất mắn đã có tính toán gì. hướng tả chỉ dám trận trắng mắt ở trong lòng. Không cần trần đại tổng quả nhắc nhở hắn cũng tuyển sẽ không đi chổng vào công tử. Để công tử tự đi ém bụng mình sẽ tốt hơn đến ép bụng những người đáng thương như bọn họ. 150 lượng có đủ để mua một bộ trang phục này không? Bà chim như người, cầm tay áo hắn rung lại bảy hỏi. Hắn tả không biết phản ứng sao cho thích hợp nhớ. vải thiên tầm tì, dù cho có tiền có thể mua được sao. Có nghĩ dùng mộng trăm mươi lượng để mua một bộ, dù là một góng vải nhỏ trên tay áo cũng không mua được. Đợi không thấy hắn đáp lại, bà chim nhớ mài lại hỏi, có thể hay không? Công tử, Phải thiên tầm tì, dù có tiền cũng mua không được. Thì ra không thể. Bà chim tự mình lý giải ý nghĩa trong lời nói của hứng tạ. Xin ý trong cửa hàng phải tốn mộng chút mới được. Mói ngày đưa bận vị như vậy, mà ngay cả mộng bộ quần áo cũng không mua nổi. Viện vùng bán này sao có thể nói là tốt. chương 33 Bạch Công Tử Bất Mạng Sợ đang thư tình nghi ngờ hai người thu tập tỏa đáng liền đi ra ngoài cầm semi công tử trong tay đã mặc vài ngày hướng tả Vụng trọng ngưỡi thật là có chút mùi lạ semi này công tử rốn cuộc mặc mấy ngày, T tổng quản sẽ mặc kẻ không lo sao là bởi vì trưởng hoày đưa một thân quần áo làm tạ lễ nên mấy mấyăn tủ cùng mấy h lớn đừng sim y cũng không có mặt hẳn cảm thấy thương cảm cho vị kia Hàng năm, cần như đèm nửa sắm vải thiên tạm tì đưa tới cho công tử. Khố phòng cũng chỉ thu lại vài thớ. Bằng không, theo như bản tính soi mối cùng càng lớn mực của công tử. Sợ là sẽ trực tiếp đến khố phòng của vị kia tìm. Bốc quá, nếu nhờ công tử làm như vậy, vị kia ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Dám ở trước mặt vị kia thể hiện sự bóp rồng, lại còn đúng lý hợp tình như vậy. Trên đây này chỉ sợ, cũng chỉ có một mình công tử nhà hẳn. Hứng tạ suy nghĩ, trong lòng không có loại cảm giác ổ trụ cũng không có chúng tuổi thân nào vì bị công tử bán, mà sẽ không cam lòng. Bởi vì công tử càng lúc càng lợi hoạt động, người trong phủ điều nhàn đếm bệt, có thể có viện cho hắn làm đã là tốt lắm rồi. bạch Chìm trực tiếp đi đến trước mạng trang thư tình, ngăn trở tầm mắt của nàng. Trang thư tình nghĩ, Lan bộ như không thấy hắn cũng không được. Bắn đắc dĩ ngẫn đầu lên hỏi, bạn công tử có vừa lòng không? Vừa người, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, ba ngày làm mộng bộ có đủ hay không? Không đủ, ít nhất phải 7 ngày mới được. Đồ án đa dạng như vậy thật không dễ thiêu, giá cũng quý hơn so với bình thường. Đăng tư tình cố ý nhắc chở hắn nên trả tiền. Bà chìm thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, sẵn khoái lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới. Trang thư tình nhận lấy nhìn nhìn, toàn lẫn bảo trì trấn định đẩy trở về. Thận có lỗi, cớ hàng nhỏ, không có đứa tiền thói trả lại cho ngân phiếu 1.000 lượng của công tử. Cây thận trong lòng đã có tính toán, trang cũng không nghĩ sẽ tặng không, chỉ tính toán thu hai mơ lượng của hắn. Dù sao thì chấm mình chịu thiểu một chút. nhiều lắm thì nhờ tú nhi tỷ làm xong nhân một chốt dù sao cũng là ân nhân cố mạng nhưng mà người ta vừa ra tài chính là một lượng đây là một nói với nàng đến lấy mà có tới lấy đi nàng sẽ chống cửa lại đựng cơ hội tốt như vậy sao nhưng thật ra bệnh chim chỉ nghĩ một ngày nàng cũng chỉ có thể kiếm được 150 lượng một kiện trang phục nếu đưa một lượng thì quả thật sẽ hơn rất nhiều thu hồi ngân phiếu 1.000 ngàn lượng Lấy mộng tấm ngân phiếu 100 lượng màn theo bên người đưa qua. Thấu hào trang tư tình đưa mát nhìn âm thầm nghĩ. Nhất này là lù lót nhận lấy. Tiền công của ba kiện trang phụng ta đã thù Ba kiện mới có 100 lượng. Tránh công đường kiếm ít như vậy. Bà Chìm cảm thấy hắn nên để mộng số người bỏ ra nhiều tiền hơn một chút. Có chuyện phải làm, bà Chìm không tiếp tục lưu lại. Liên mắt nhìn hứng tả rồi ly khai. Hứng tả hiểu ý. Thế người đã ra ngoài một hồi mới làm ra biểu tình, vừa nhớ tới cái mặn ao não nói. Xem y của bạch công tử còn ở nơi này, chốn quay ta đũa theo trả lại. Trang thư tình cũng không nghĩ nhiều, vấy vẻ tài ít bảo hắn nhìn đi. Bạch chim ngay ở con hẻm trướng chợ chờ hẳn. Công tử có gì phân phó? Những người đó tránh cửa hàng, người đem giá nâng lên một chút. Hứng cả đương nhiên sẽ không đi hỏi những người đó là người nào. Bọn họ chỉ có thể là những người có nhiều những điểm ở trong tay công tử, tuy thời cho để công tử thu thập. Ngắm lại, người ở vụ hội nguyên này cũng thật đáng thường. Có một vị tổ tâm như vậy ở vụ hội nguyên. Dù có ở trên người nữ nhân mà tiêu hào cũng không thể tận tâm. Lúc nào cũng phải mở to mắt mà lưu tầm, miễn cho ai bị công tử nắm được thóp. Nhưng mà, công tử, những thứ trong cửa hàng đều được chuyển về định ra giá rồi. Nếu vượt qua quá nhiều sợ là sẽ không tốt lắm đó là chuyện mà ngươi phải lo lắng ba bà chìm không biểu cảm nhìn hẳn làm nguyên một ngày mà ngay cả một bộ trang bụng của ta cũng mua không nổi rõ người việc này thì ra làm như vậy sao công tử có biết một cửa hàng bình thường một ngày khách thể kiếm ra bao nhiêu không cửa hàng này của chứng trứngầ ở phía trong chỗ này đã xem như đập nhớ h hướng dùng sức nuúa nước miếng một cái Bị có cùng công tử phân trọ phải trái cũng vô dụng. Công tử cho rằng điều đó đúng thì nó sẽ không bao giờ sai. Nói nhiều hơn nữa đều chỉ có thể chứng minh bản thân mình vô dụng. Pháp loài người trong phủ đều có những thức này, chứ có thể trướng cắn răng sao đáp ứng. Bạch chim lúc này mới vừa lòng, ta chống lên xe ngồi lên, nghĩ nghĩ, đo lại nhảy xuống. Nàng nhà người đi mua xe ngựa, người đem cái xe ngựa này cho nàng. Hướng tạ tiếm tục giáo quấn, Không tiếp tục hỏi, nếu chủng hoài nhận ra xe này thì làm sao bây giờ? Nếu hắn hỏi, công tử lại tiếp tục nói hắn bụng câu kìa. Đó là chuyện mà người phải lo lắng. Nói rồi, bà chìm chấm tay sau lần đi mất. Hứng tả cầm sim y đưa tới cho một người đang ở chỗ tối bảo hộ công tử. đó là người ở Kinh Đô mà vị kia phải tới. Cùng bọn họ nướng xong không phạm đất diễn. Vì nhan rỗi đang ngầm luận vàng mấy lần với bọn họ. Mà có công tử phân phó Thì chuyện hợp tác giữa bọn họ Cũng thường xảy ra Mà kệ vì kia đối với những đứa con kháng Của hắn là thái độ gì Còn với công tử thật là Không khác gì một người phụ thân bình thường Sợ công tử sống không tốt Bọn họ đã ngầm thảo luận Đều cảm thấy ở điểm này vì kia cũng chỉ là người bình thường Nhưng tử càng không nghe lời Nghe càng để bộn Dù có mắng công tử hai cầu Cũng đều vì yêu thương Nếu có ai nói công tử chỗ nào không giống vị kia, thì ngài tận xử sẽ đem vị trí ngài đang ngồi kia nhường cho người đó đi. Ở điểm này, người trong cổ đều rất chắc chắn. Hoa nhân thì không biết được, nhưng bọn họ cùng người trong phủ lâu thì rõ ràng. Lúc công tử 14 tuổi đem một mình đấu với mộng tiểu quốc. Đó là mộng quốc gia, công sùng viện thử hiện Vũ lực. Đơn giản là trực tiếp gọi là vộ quốc. Tiếp rằng không có đất rộng, Của nhiều như đại chủ nhân lũ về vũ lực cá nhân tuy tiện đem một người phụ nữ Cũng có thể đến ngã một tráng nam nhân Của đại chủ Quân vương bọn họ cũng không phải thừa kế Mà là ai có nắm ta lớn Người đó có thể an vị Tại vị trí kia Công tử tháng đương nhiên chính là vườn Nhưng công tử lại không kiên nhẫn Để quản việc Cũng chứng mắn vị trí kia Với mông liền đi mất Cái tiểu quốc kia cũng rất là Chẳng những không để ý công tử vụng giả có lường, còn bỏ xuống lại người tiếp nhận vị trí kia, móc đường đổi theo công tử đến đại chù. Công tử bị cuốn lấy tính dẫn không thôi, nhưng mà lúc đó lão phụ nhân vẫn còn sống, liền quyết định thay hắn. Hắn coi như có danh dựa là thượng phường nhưng mọi sự việc mặc kệ Vị trí kia vẫn cho người trước ngồi, tất cả sự tình đã làm thế nào và phải làm như thế nào thì cứ như cũ an bài. Sự việc này sao mới lặng sụn? Hẳn cảm thấy việc là vô nhân nghĩ đến cùng với việc của bọn họ khẳng định là giống nhau. Thực sự để công tử làm quốc vương bảo quấn sẽ bị công tử ám buồn không biến thành ra cái dạng gì vẫn là không cần tạo ra cái nghiệp kia. Những thứ này vị kia ở kinh đô đương nhiên không có khả năng ra được. Nếu không công tử chỉ kém viếng rõ lên trên trán không muốn đi kinh đô. Đối với vị trí kia thì chỉ cười nhẹ Nhưng càng như vậy, việc kia càng không thể yên tâm. Nghĩa lâu, hứng tả vụ cái tráng, cha chậm trở về cửa hàng. Đuổi theo. Vâng, bệnh công tử đi chạm. Tăng thứ tình cũng không tiếp tụng với chuyện vừa hỏi, lập tấn liền chuyển sang đề tài khá. Ta thấy còn vừa một chúng hoa vàng. hai ngày nữa, định ra những trang phục khác nhau. Hoa vàng có chúng cường đối phức tạp, đem trưng bài. Vâng. Hướng tả đầu ống vô trọng từ đó mà nói theo. Chuyện về chưa có tránh ta lắm miệng. Ta cảm thấy những hoa văn phức tập này là định giá quá thóp Khách nhân nguyện ý tiêu tiền vì những thứ này, khẳng định cũng là bởi vì những thứ đó làm cho bọn họ thích. Việc này cũng là tâm sức của ngài. Càng phấn tạp càng có thể khiến bọn họ yêu thích. Giá cũng là sẽ không đồng dớt. Có một số người nói không chừng cũng bởi vì ngài định giá quá thóp khiến cho bọn họ cảm thấy hại giá, phải làm cho viện mua bán không thành. Từng Yến, Chu Châu, các người nói có đúng không? Hai người nhìn thấy ánh mắt của hắn, liên khẳng định cùng viện công tử vừa ly khai có liên quan, vội hắn đẹp theo hắn. Chứng quậy, chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Người xem cái này đơn giản mà đa dạng, mà nên đánh giá là mười lượng bạc Nhưng cái này, so với cái vừa rồi kia càng đẹp mắt hơn. Cũng phấn tạp hơn nhiều Nhưng giá cũng chỉ có 13 lượng Ta cảm thấy thật sự có chút tiện nghi Đang định giá đã quá cao rồi Tiền của hoa văn này Khi gánh hàng tính tiền Còn phải nhìn mặt mà liệu tiền Kể cả việc đưa tiền công cho tố nương Giá truyện sẽ không thóp Trắng thức tình nhìn về Phải chua Châu Vẫn một mừng không nói chuyện Người cũng cảm thấy như vậy Đúng vậy, chuẩn quầy Giá ngài định có chút thóp Trang thức tình nổi. Đối với cửa hàng chúng ta thì những thứ bán ra đắt hơn so với những cửa hàng khác rồi. Trưởng quầy, Phủ Hồng Nguyên không thiếu kẻ có tiền. Những thứ này bán đựng càng quý thì càng có người mua. Chúng ta sẽ làm kẻ có tiền phải bỏ bạc ra. Trang thức tình không nói gì. Các người sẽ không sợ đem cửa hàng này của ta làm cho phá sản luôn đi. Hắn tả vỗ lòng ngực cập đoàn. Trưởng quầy yên tâm, chắc chắn cửa hàng sẽ không suy sộp. Có công tự ở phía sau chống lưng, dù người muốn cửa hàng sụm cũng không được. Nhù nhục cái tráng, Trang Thứ Tình cảm thấy so với việc mua 3 người này, bản thân mình kỳ tận căng bản không phải là người mua hàng. Nhưng bọn họ so với những khách hàng còn càng dễ dàng nắm giữ tốc hơn, mới khai trương không lâu đã tăng giá. Rõ ràng đang mới bỏ mặn không an toàn. Trưởng quầy. Trang thư tình xua tài, người đừng nói chuyện, người chết đều có thể bị người nói thành sống lại. Dạng cửa hàng này Khánh cũng rang còn đó, không có những cải biến thức yếu, ta sẽ không chấp nhận. Ta còn phải gánh ván mộng gia đình. Cho mọi viện tốt lên thì đến lúc đó đem những thứ trong cửa hàng vài viện xa hoa một chốt. Đến khi đó sẽ tiền người đi biểu diễn công phu sự tử mạng của mình. Nhưng dù sao hoa văn cũng là của nàng, dù có tổng thấn thì cũng chịu được. Như vậy càng tốt, hướng tả nhẹ nhàng tở ra. Chỉ không quay yên tâm, nếu cửa hàng có si sụp, ngài đem ta đi bán. Người trị giá mấy lượng. Trang thức tình mắng đều đã muốn trận trắng. Dùng 10 lượng bạc mua về, bán đi những nhất cũng là cái giá này để đọa lấy một cửa hàng. Khủ! Hướng tả cũng nhớ tới. Thế mình là trang bán thân, thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tư Yến cùng chú Châu hiểm hiểm nhịn cười, nhìn thấy có khách tới cửa vợ lấy cớ tránh ra. <cười> Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang. Audio Truyền Đà Mai.com Trường 34 Khả nghi Muốn bán giá cao, hoa văn đơn rãn sẽ không thể dùng. Trang tư tình kỳ tận còn có chút cao hứng. Nếu có thể bán ra giá cao, như vậy một tháng có thể bán được bao nhiêu, nàng đều nhận. Không cần lãng phí nhiều thời gian, cũng có thể kiếm được nhiều tiền, nàng cầu còn không được. Nhưng dù sao, nàng cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai. Bạn trong tay hiện tại cũng không ít, nhưng không thể nói trướng về xào. Nếu như tăng giả khách hàng không tới một tiếp, như vậy hại nhiều hơn lợi. Đúng rồi, trưởng quầy, nghe nói ngài muốn mua xe ngựa. Ừ, người nghe Chu châu nói. Ừ, ở nơi này ta không hề thiếu đồng hương, có một chút tinh tấn cũng sẽ biết được. Hướng tả càng nói càng tự như như thật. Trong sau đó có một người làm quản sự. Mộng cửa hàng bán xe ngựa Ta đã hỏi hắn rồi Hắn nói có thể giảm giá cho chúng ta Ngựa cũng sẽ chọn cho chúng ta Con tốt nhất Người xem Nếu họ có lựa chọn khác Đăng Thư Tình cũng không muốn mọi chuyện Đều có thể làm phiền Trương Thư Thành Thuy rằng hắn chưa bao giờ tỏ vẻ bất mạng Nhưng đó phương dù sao Cũng muốn kiếm tiền Có chúng rảnh rỗi điều ngồi xem sáp Lúc đi quấy trầy hắn Trong đồng nàng cũng ban hoàng Nghe hắn tạ nó như vậy Liền vội hỏi, tin được không? Chứng quầy yên tâm, khí ướng bán mình của ta con ở trong tay ngài. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đạo lý này ta hiểu, giói ai cũng không dám giói ngài. Tráng tức tình cũng nghĩ như vậy. Ở cố đại, khí ướng bán mình so với hợp đồng ở hiện tại còn có giá trị hơn. Nàng nếu xảy ra việc gì, hả nhân một người cũng chả không được. Đi, người đi đến hỏi rõ ràng. giá không thể vượt qua một trăm lượng tin tưởng ta trốn quay ngay chờ tin tức tốt đi cho nên vừa mới mở cửa hàng mùa thực sự thì đem giao hết cho bọn hắn trường tốt nhi càng thiêu cũng ngừng lại nàng không biết phải nói gì bọn không giống bậu, chủ không giống chủ cũng không có nửa điểm quy cụ tốt nhi tỷ đang lo lắng bọn họ bán đứng ta sao trang thức tình hai ta chóng má tươi cười cười nhạt nhạt Lúc trước không có kinh nghiệm, kỳ thật cái hang này cũng không đạn tới mong muốn của ta. Tiền vốn đã sớm thu hồi đủ, vừa lúc ta cũng có chúng ý tưởng mới. Nếu thật để cho bọn họ lo hết, thì vì sao ăn uống ta không cần lo? Muốn có thể làm ra một vận phẩm xa xỉ, một ngày không cần biến phải bán bao nhiêu, chỉ cần có một hài khách nhân như vậy là đủ rồi. Lời nhận đó có lớn bao nhiêu, nàng tất nhiên là rõ ràng. cho nên nằm ở dám có cái ý nghĩ này. Nói đến cùng cũng là bởi vì nàng động tâm. Tuổi người còn nhỏ, ta cảm thấy bọn họ sẽ có suy nghĩ khi dễ chủ tự đẩy. Nói ra lo lắng của bản thân, thấy trắng tư tình chắn chắn như vậy, Trương Tú Nhi cũng không nói thêm nữa. Nếu bàn về đầu ốc, mấy người như nàng cộng lại cũng không so trưởng với tư tình. Nàng làm như vậy tất nhiên là có đạo lý. Trắng tư tình cũng cảm thấy Hướng tả hơi có suy nghĩ quá mốt một chút, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Lúc chọn một ba người này, thứ nhất là bởi vì bọn họ trông có vẻ sạch sẽ. Thứ hai là bởi vì bọn họ biết chữ. Nếu biết chữ, đó là người có tri thớt, người như vậy có thể nói đạo lý. Nàng chỉ sợ nói với người không hiểu lý lẽ, sẽ không những biết được người quan trọng. Ngắm lại chính mình đã động sánh hai mươi mấy năm, nếu dung thuộc hạ là người một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thì như thế nào cũng không thích hợp. Chỉ mua xe ngựa đều do hướng tả đi xử lý. Trắng thức tình cuối cùng cũng đã nhìn thóng qua, xác định không phải ngựa già bị bệnh, liền sản khói trả tiền. 72 lượng, đối với mộng chiến xe ngựa như vậy mà nói, tiện đó là rẻ. Ngựa là ngựa tốt, bên trong xe ngựa cũng rong rãi. Nhưng mà không biết vì sao, xe ngựa này nàng cảm thấy có chút quen mát. Hướng tả vô cùng trấn định giải thết. Tuy không giống như loại xe tốt nhớ, nhưng nhìn qua cũng không sai biệt lắm. Trắng thức tình vén màn cửa sổ lên, nhìn xe ngựa lùi tới trên đường, tiếp nhận cái đáp án này. Hướng tả nhẹ nhàng thở ra, vì không để trưởng quầy nghi ngờ. Ngày hôm qua, hãy nhân người đem bên trong bên ngoài xe ngựa đều thay đổi toàn bộ. Không nghĩ tới, vẫn khiến trưởng quầy chỉ ngồi một hồi, liền cảm thấy xe ngựa nhìn quan mát. Cũng may trưởng quầy không nghĩ nhiều. Hướng tả, Đi vào Nội Thành như một chút. À, dạ. Phủ Hội Nguyên chứ làm Nội Thành và Ngoại Thành. Cách thể vào Nội Thành đều là người quyền quỷ hoặc là thế gia cấm rễ nhiều năm ở Phủ Hội Nguyên. Không có tiền thì không có tư cách kìa Ngoại Thành là nơi dân chúng bình thường ở. Ngoại Thành và Ngoại Thành mạng dù có bốn cửa thành ngăn cáp khác nữa còn có quan binh thủ vệ nhưng không khỏi có chúng lui tới. Người trong nội thành cũng sinh hoạt bình thường, đương nhiên cũng có các loại cửa hàng khác nhau. So với bên ngoài, chợ ở nội thành còn tinh xảo hơn mấy lần. Đương nhiên, cái giá khẳng định cũng cao không phải những cửa hàng ở ngoại thành có thể so sánh bằng. Trang thức tình không xuống xe ngựa, chỉ để cho hứng tả thả chậm tốc độ. Ván rèm cửa sổ lên đánh giá mỗi một gian cửa hàng. Nhìn nhìn, đang liền cảm thấy hầu ba chính mình còn có chút nhỏ. Nghĩ một dàn cửa hàng ở đây Chúng bác này của nàng sẽ là còn châu đủ Ý nghĩ chân chính Có những vận phẩm xa hoa trên này Ta những chợ bình thường Đều không có cái giá như vậy Người chân chính có tiền hay có quyền cũng sẽ Cống đi vào trong cửa hàng làm xem y Theo yêu cầu Vì đến những vận xa sĩ này Có thể mang đến nhiều lợi ích Muốn nàng buông tha cho ý niệm này Nàng thật sự không cam lòng Hướng tả Người có biết thuế cửa hàng ở nơi này một tháng phải trả bao nhiêu bạc không? Hướng tả lo lắng thân phận hiện tại, không dám nói chuyện quá dọn người. Nghe đồng hương nó qua, hình như một cửa hàng ít nhất đều thu một trăm lượng bạc một tháng. Cửa hàng nhỏ nhất như thế nào? Đại khái nhỏ hơn một chút so với cửa hàng hiện tại của chúng ta. Thần đúng là nơi hẻm nhỏ và phố xá tận khác nhau. Bất quá Năm một đường xem qua, thật đúng không có lấy mụn phần cửa hàng. Tất nhiên, người ở nơi này ăn mặn chi phí điều trận tím đưa vào phủ. Trong cửa hàng, chỉ cần bán chúng đồ tiêu khiển cho các thiếu gia, tiểu thư là tốn rồi. Muốn khiến cho bọn họ đẹp mát, thứ nhớ chất lượng tất nhiên là không thể thiếu Trên những thứ chất lượng tung trà thì những vật mấy mẹ luôn có sưng hấp dẫn. Thật sự là nơi tính hộp để mua bán những vật xa xỉ Nhưng mà, hoa văn nhiều lắm chỉ cần bỏ ra trúng cầm sức suy nghĩ. Cái khó chính là tố nương. Lúc trước, đang nghĩ rất đơn giản. Dịch nương các nàng tai nghề tuy rằng rất tốt, nhưng các nàng không làm chủ đựng cuộn sống ở nội thành. Nàng biến đi nơi nào tìm tố nương có tai nghề nhất đẳng đầy. Rắn đứa tình hiện tại có chút hoài nghi cửa ăn này tưởng sự có thể khai trường được hay không? Nếu không có tai nghề thì có thể, nhưng không có tố nương, Hoa văn nàng vẽ dù xuống sáng cũng không bán được. Hướng tả, người có biến ở đại trù, nơi nào có tú nương ta nghề tốt nhất? Tất nhiên là tú nương trong cùng, không người nào có thể theo kịp. Hướng tả dơ rồi nhẹ nhàng lắc lá, lập tấn minh bệnh chứng về trang nghĩ chuyện gì. Vấn đề này, người kháng không thể giải quyết, nhưng bác quá chỉ cần công tử nó một câu là có thể giải quyết. Trang thức tình dựa vào xe ngựa trận trần bán, Lên này cùng với chưa nổi có gì khác nhau sao. Trong mắn hướng tả vừa chuyển, hàng năm trong cùng đều sẽ có tú nương lớn tuổi trưởng xúc cùng. Hoặc là vào những nhà quyền quỷ làm mama dạy nữ hồng cho các tiểu thư. Hoặc là được những cửa hàng thiêu trang mời đi. Chỉ cần có một cái giá tốt, chứ hẳn là không thể mời được người. Chúng quầy ta đi hỏi thăm một chút. Nếu ta nhớ không lầm, Hồng xa biệt lắm thì chính là lúc này. Hướng tả, có chuyện gì mà ngươi không biết không? Ráng thư tình vẽ mặn lên, đưa lưng nhìn về phía nam nhân này. Ta càng nghĩ càng không rõ. Người như ngươi vậy, không tìm một công việc tốt mà làm, vì sao phải bắt mình làm hạ nhân? Hướng tả biết chính mình nói nhiều, có là từ vừa mới bắt đầu, hắn đã biểu hiện không giống với hạ nhân. Không có biện pháp, hạ nhân trong bạch phủ tất cả đều không phải dạng người giống hạ nhân. Chỉ cần không tụng tại tâm tư phản bội, công tử cho tới bây giờ đều không làm khó bọn họ. Càng là như thế, người trong phủ ngược lại càng đồng lòng. Bởi vì bọn họ phục công tử, tâm phụng gậu phục, cho dù nó là sùng bái cũng không đủ. Điều này dù là người kháng cũng không có biện pháp học được, bởi vì trên đây này chỉ có mộng bạch chim, thiền Phú tiệt hảo, vì lượng tẩm đưởng công pháp bạch gia. nên có được mộng thần công phù lễ hại vô cùng tư hình thành mộng trường phái truyền hẳn không thể phân biệt được thị phi rất là một người tùy hứng làm vậy ta được bệnh thị dũng tâm dẫn trường nhiều năm nếu không đã trưởng thành thành mộng thanh niên lòng ràng đầy âm u là bởi vì là nhi tử của người kia kết thừa hiếu mạnh của ngài rồi sinh đã có khí thế của người ở trên cao bởi vì hắn sử dụng nên không cần hắn làm cái gì thậm chí quý củ điều vô dụng với hắn. Bởi có người luôn vì hắn phân ồ khiến hắn không lo trước lo sao tùy ý tiêu giao tự tại. Người như vậy, trời sinh chính là khiến người khác âm mộ cùng gan tị. Nhưng người này, hiện tại lại đối với một người nở lên tâm từ mà cũng không biết. Ở trong tối đều động tuột hạ, hướng tả đương nhiên nhìn ra được. Cũng tránh không khỏi, và liền làm tốt nhất có thể đi. ho nhẹ một tiếng, Hứng tả đang muốn giải thích mũ phèn lại nghe được chữ ngoài nổi. Ta đã không có thân thế thần bỉ, cũng không có gia sản bạc vàng, vàng. Có gì có thể khiến người khác mưu đồ? Nghĩ không rõ, ta sẽ không thèm nghĩ nữa. khí ưỡng bán mình của người vẫn còn ở trong tay ta. Nếu bị quan phủ điều tra ra, người nghĩ đến đầu tiên chính là người. Người có làm cũng sẽ không đến mất muốn mạng của ta. Một hồi sao hứng tả mới trả lời. Vâng, tác tuyển sẽ không hại chúng hoài. Cái này coi như cam chịu để nàng hoài nghi. Đang thư tình trong lòng ngưỡng lại an ổn sụ. Có khả năng dù người tốt, dù sao trong lòng nàng cũng có chút đoán. Nghe này bao gồm từng yến và châu châu có khả năng là động gia phải tới không. Nhiều năm như vậy, động gia tìm được nữ gì lại biết được nữ nhi qua đời, nơi mới tìm tỉ để bọn họ. Bởi vì nàng không muốn cùng bọn họ trở về đẫm già nên mới rời tới hạ nhân chiếu có bọn họ, như vậy cũng có thể. Trừ bọn đẫm gia, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn dụng tâm như vậy.